Trường 861 biến cố Trong sập lập dày đặc Một vùng kế cối Mọc cao lớn um tùm Những nhánh cây đan vào nhau giống như một loại mạng nhịn thật lớn bao phủ Trọn mảnh rừng rậm Mà tại những lời đệ tụ trẻ lấp kín mịt này Ánh rừng quàn khó mà chiếu tới được Bởi vậy những vệt sáng lươi rừng rậm toạt nhìn có chút u ám Có một số cột sáng xuyên qua khai hở rừng cây kia, hóa thành một cây quàng trụ rộng lửa thước, chiếu lên một bóng sáng, cào lớn đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trong rừng rậu. Nhân ảnh trong nhóm người ấy ước trường 15 16 vị, mỗi một người khí tức thật hùng hậu, hiện nhiên không phải cao thủ bình thường. Khi hắn ở giữa đám người đó, hơi thở lại có chút mờ mịt tự do, căn bản không có thể tra xét được, thực lực đích thực vất quá, xem vẻ mặt cung kính của những kẻ xung quanh, rõ ràng là mấy người kia chính là hạch tâm nơi này. Sâu trong sầm lầm an tĩnh, đột nhiên vang lên vài đạo âm thanh lặng lẽ, ức trường mấy phút đồng hồ, sau đó chợt có tiếng thân thể đáp xuống đất, vài đạo thân ảnh từ rừng rậm xung quanh toáng hiện, cuối cùng dừng lại ở mảnh đất rộng này quỳ xuống với Hắc thanh niên giữa một cách cung kính. Môn chủ, một ít tên bám đuôi đằng sau Đã bị chúng ta ám sát Nghe giọng nói của hắc bào thanh niên Đang đóng chặt mắt Chậm dãi mở ra Lộ ra đôi mắt đèn như mực khẽ gật đầu Cười lạnh nói Bọn người kia thật đúng là không biết sống chết Đại trưởng lão, chúng ta còn bao lâu Có thể về tới già Nam Học Viện Nếu không có gì xảy ra Có thể là vào trưa ngày mai Một lão giả đầu bạc bên cạnh Áo bào thanh niên cười cười nói May mắn bên chúng ta nhân thụ không ít Nếu không cũng có lẽ sẽ bị mấy con ruồi bên kia quấy nhiễu khó mà được an bình Hắc Bảo thanh niên cũng mỉm cười khẽ ngẩn đâu Trong ánh dương Quang ấm áp lộ ra một khuôn mặt quen thuộc trẻ tuổi Rõ ràng là tiêu viêm Mà đám người kia tự nhiên là từ hắc hoàng thành tiêu môn cùng rời đi Với người giả Nam học viện Từ trận đại chiến hiện giờ đã qua gần 2 ngày Trong lúc này đoàn người tiêu viêm tăng tốc tiến về giả nam học viện Nhưng dù tốc độ như vậy vẫn có thêm liên tục không ngừng những tên gia hỏa tham lam đuổi theo Giống như là loại ác làng đói khát Bám sát theo đằng xa xa tùy thời chuẩn bị cơ hội động thủ Mặc dù trong lúc đó có bị tiêu môn cùng với già nam học viện Sử dụng thủ đoạn tản nhẫn kết liễu không ít Vẫn có thêm không ít người như là rơi hút máu Người được mùi máu tươi không ngừng vọt tới Mặc kệ đoàn người tiêu viêm lựa Lộ tuyến hẻo lánh ra sao Những tên dao hỏa kia như cũ Vẫn có thể tìm chính xác vị trí bọn hắn Sau đó tìm tới đây Loại tình huống này xuất hiện rất nhiều Đám người tiêu viêm cũng có thể hiểu Sau sự việc này Tất nhiên có người độ dâu vào lửa Mà có năng lực như thế Cũng chỉ có thể đếm được mấy người đây Bất quá Mặc dù lúc nào cũng bị nhiều ánh mắt Nhìn chằm chằm không chớp đại lại may mắn không thiếu cường giả tiêu môn cùng gián nam học viện đi theo, bởi vậy sự tình không có phiền đám người tiêu viên tự thân động thủ, nếu không đến sau này mặc dù không gặp tổn thương, cũng sẽ bị những tên gia hỏa vô tung cùng vô tận khiến cho tinh thần có chút mệt mỏi. Trong những tên truy tung mặc dù không thiếu hảo thủ, nhưng cũng may chưa xuất hiện cường giả cùng bậc hàng phong, bởi vậy mặc dù có chút phiền toái nhưng vẫn có thể ứng phó. Liệu Uy Tiên gần đó nhẹ giọng nói, Đương nhiên, lão gia họa kia Không dễ dàng buông tha đâu Đối với bầu đề hóa thể tiên Hắn cũng ôm một quyết tâm thật lớn Tiêu viêm lắc lắc đầu Ngón tay khẽ vuốt qua lạp giới Trong mắt xẹt qua chút cổ khoái Chật nhanh chóng tán đi Một quang chuyển sang đại Hán đang chăm chú Động tính ở ngoài rừng rộng Trầm dọng nói Tiếp, túc đi thôi Tiêu đại, người dẫn vài tên hào thủ Tiêu môn cản phía sau Nếu ai tiếp cận, trực tiếp động thủ vạn nhất kẻ địch là cường giả không thể địch lại, trước tiên lui trở về. Dạ môn chủ nghe Tiêu Viêm nói, Siêu đại cũng gật đầu thật mạnh. Phân phó xong, Tiêu Viêm và đám người Tô Thiên liếc như mắt một cái, chợt nhanh chóng đứng dậy vung tay lên, từng đạo bóng người liên tiếp như liệp báo trong rừng rậm, sau vài cái nhẹ vọt liền vút ra ngoài rừng rậm. Sau đó, Diêu đại xuất lĩnh vài tên tiểu môn cường giả, chậm rãi đi theo lên. Ánh mắt cảm giác không ngừng quét xung quanh, khoảng cách truy đuổi càng lúc càng gần, mà hắc rắc vực cường giả bên đuổi phía sau tiêu viêm tựa hồ cũng biết. Bọn họ cùng giá Nam học viện cách nhau càng lúc càng gần, lập tức trong lòng đều sao động bất an. Nếu để cho đám người tiêu viêm đi vào giá Nam học viện, vậy là hoàn toàn mất đi cơ hội tranh đoạt. Bởi vậy, trong thời gian kế tiếp, bắt đầu có ngày càng nhiều người bị tham nam, chè mở tâm trí, phát động đủ loại đánh lén, Đối với đám người tiêu viêm nhưng mà kết quả cuối cùng Tại là đều lấy cái tự thương thảm trọng Làm cái kết cục Thậm chí trong một lần đánh bất ngờ Có bà gã đấu hoàng cường dạ liên thủ Nhưng cuối cùng Cũng để lại một cái xác chết Hai người còn lại đều bị trọng thương chật vật thoát đi Muốn cướp lấy đồ vật trong tay Hay gã đấu tông cường dạ Không phải chuyện dễ dàng gì Ở sau khi đại bại ba gã đấu hoàng cường dạ Rốt cuộc không ít người Tham nàm thoáng thanh tình được một ít tới hiện tại bọn họ mới hiểu được đột nhiên cái mà bọn họ thèm nhỏ dãi trong chi đội ngũ lại có hai gã hạng thật giá thật đấu tông cường giả. Nhớ tới đấu tông cường giả mạnh mẽ cùng cùng bố, không ít người trong lòng cảm thấy lạnh cả người bắt đầu lặng lẽ tối lui. Đêm đen bao phủ dãy núi mờ mịt, không thấy tận cùng, chỉ núi tiếng giống trầm thấp vang quanh quẩn bên trong dãy núi thật lâu. Ánh trăng nhẹ nhẹ đổ xuống Nhưng khó có thể khu trục đi Về u ám khu rừng Trong rừng rậm, một ít ánh lửa thoảng hiện lên Một đám nhân ảnh Quần áo không toàn vẹn Vây quanh đống lửa Mựa ảo ngồi xếp bằng Không ít người trên khuôn mặt có chút mệt mỏi Trên sinh thể có vài vệt máu ẩn hiện hiển nhiên đã đến đoạn đường này Bọn họ đã trải qua chiến đấu có chút thảm thiết Bất quá mặc dù hình tượng có chút chật vật Nhưng không ít người vẫn là thần sái sáng Trần Thái sáng láng như cũ. Chỉ cần sống qua đêm hôm nay, ngày mai có thể về tới gia náo học viện thì tới lúc đó liền có thể an tâm hết thảy. Ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, ánh mắt tiêu viêm lướt qua nhìn chúng nhân có chút mệt mỏi mỉm cười, tay khẽ búng hơn 10 mai đan dược tung bay. Cuối cùng, nàng lúc mọi người kinh ngạc dừng trước mặt bọn họ. Mấy ngày nay mọi người đều tận khổ phục dụng đan dược này vào, đối với các người có một ít chỗ tốt. Tiêu viêm khẽ cười, nói. nghe vậy, trong mắt chúng nhân nhất tờ xuất hiện, mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận đàn dược, không ngửi thị lễ đối với tiêu viêm. Bọn họ đều biết được thân phận luyện dược sư của tiêu viêm, tự nhiên minh bạch, từ trong tay hắn lấy ra vật gì đó, tất nhiên không có mức bình thường. Nhưng người này phục dụng đàn dược, xong nhanh chóng ngồi xếp bằng tu luyện, tiêu viêm cùng với Tô Thiên Tiểu Ý Tiên liếc mắt nhịn nhau một cái mỉm cười. Ngày mai phải trở về đến giả Nam học viện rồi áp. Tiêu viêm ngón tay nhẹ nhàng quất nạp giới, thấp giọng lập bập, nói Mấy ngày này sắc thật là mệt người, ta đây có chút xương già, không chịu nổi nữa Tổ thiền cũng là đưa tay ngang eo, xoay xoay người, cười, nói Nhiều ngày qua phiền tói đại trưởng lão rồi, tiêu viêm hướng về phía tổ thiền chắp tay. Người sau cũng không thèm để ý, tiến vào trạng thái dưỡng thần. Người coi chừng bọn họ một chút ta tiếp tục tìm địa phương an toàn. An Tĩnh nghiên cứu một ít sách pháp thức ký mới được. Đợi một lúc, Tiêu Viêm đột nhiên nghiêng đầu dặn ít tiết một tiếng, chợt đứng dậy bước ra khỏi khu rừng rậm. Đi được một khoảng trong u ám sâm lâm, một dòng suối trong suốt hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, thân hình vừa động suối hiện ở một khối cự thạch trên dòng suối. Mục quang lướt qua bốn phía rồi mới chậm rãi ngồi xếp bằng bàn tay nhoáng một cái. Lục Khờ phô tấn xích quyển trục đấu giá được ở giá hội hiện trong tay, ít một hơi mang theo lực khí, Tiêu Biêm chậm rãi mở quyển trục ra, chợt tinh thần dần dần ngưng định bên cạnh dòng suối nhỏ, ngoài trừ âm thanh dòng nước lưu động rất nhỏ, không có âm thanh nào khác. Vầng trăng trên cao chiếu sáng thành lường xuống, hắc bảo thanh niên trên tảng đá bao phủ lại, tâm thần Tiêu Biêm chợt đệ chìm vào bên trong quyển trục. Động tính ngoại giới cũng đều bị tự động che chắn Thời gian đêm tối dần dần trôi qua Thân thể tiêu biềm vẫn duy trì cái tư thế này ước chừng khoảng 1 giờ Nạp giới nơi ngón tay đột nhiên hiện một đạo quỷ dị quang mang Một hộp ngọc bỗng nhìn bạo xuất Hộp ngọc chạy ra trên phía nạp giới Bao phủ một tầng hư vô năng lượng Mà theo hộp ngọc kiện ra Tầng hư vô năng lượng cũng mấp máy một cách quỷ dị Vẹn vẹn một cái hù hấp biến thành một đạo giả lùa thân này. Kiệt kiệt Tiêu Môn chủ, Đa Tạ đã hộ tống trên đường, lão phu cáo từ trước, một bóng người có chút hư ảo xa lúa mới xuất hiện, liền đối với hư, Tiêu Viêm phía trên tảng đá lớn cười quái dị một tiếng, chợt thân hình không chút nào dừng lại, bẻ lên liền nắm được hộp ngọc, bắn mạnh vào hắc ám trong rừng rậm. Nhân ảnh giả lùa tốc độ cực kỳ mau lẹ, trong vài cái lóe ra thân liền cùng rừng rậm mơ hồ ẹ vẹn, vẹn gầnà tấc những khoảng thời gian khắp vọt vào vừng rộng một tiếng cười nhàn nhạt cũng quỷ dị vàng lên ưng xưa nó nhân người quả nhiên nhịn không được nghe âm thanh này thân ảnh lão giả kia đột nhiên cứng ngắt trường 862 tiêu trừ ẩn họa Thân ảnh lão giả gần như cứng lại, một cái trước mắt điền khôi phục. Không quay đầu lại mà lập tức nhắm hướng rừng rậm, hắc ám lao đi. Suy, thân ảnh lão giả mới tiến vào hắc ám xâm lâm. Một đạo thân ảnh đột nhiên trong đó thoáng hiện, ghi ra, chật mang theo kình phòng lạnh lạnh, nắm trước người ta dựng đứng lông tơ, xảo quyệt mà ngoan độc bắn thẳng trước cổ họng lão giả. Đột ngột xuất hiện công kích, làm cho bóng người già lua trở tay không kịp, bất quá cũng may thực lực hắn không kém thức. Lập tức giữa cổ họng chuyển đến một đạo khoát khẽ, không gian trước mặt đột nhiên bị bóp méo, mà hàn quang kìa cũng bởi vì vặn vẹo không gian quỹ thích. Mà trịch hướng bày vút ngang bạo phai, là ai, tránh thoát khỏi công kích, nhân ảnh giả lùa cũng cầm lên một tiếng, tay áo vùng lên, cánh tay khô héo, chảo rồi lắm chặt, chợt vài đạo năng lượng như ẩn như hiện, vùng hàng chụp tới hắc ảm xâm lâm theo hình cung. Răng rắc, nằm đạo kinh phong sắc bén từ ngón tay nhân ảnh giả lua, khiến cho trong rừng rậm vài cái cây đại thụ tráng kiện bị lổ tung, mảnh cây bay múa khắp lơi, công kích vẫn chưa đánh trúng mục tiêu, nhân ảnh giả lua sắc mặt bỗng hơi đổi. Vừa muốn nhanh chóng thối lui, một cái bóng sáng xinh đẹp đột nhiên quyển mị hiện ra một cái cỗ khí vụ màu xám rất nhỏ đánh tới trước mặt. Vũ khí chưa tiếp xúc tới thân thể, nhân ảnh giả lua đã phát hiện ra. Hắn kinh nghiệm phong phú liếc mắt một biết Thứ này ẩn chứa kịch độc Lập tức vùng téo lên Kình phòng cuồng mãnh Từ trong téo bùng phát ra Đem sương mù màu xám khai mở Mượn trở ngại này mỗi chân hư không Điểm cách thân hình đột nhiên bay bút hướng chân trời Cuối cùng phù một tiếng phá tan những cây rừng rậm Từ sâm nầm phá ra Một nhân ảnh giả lùa Vừa muốn bỏ chạy nhưng chợt ngầng đâu lên Thần thể liền ngưng động Sắc mặt khó coi nhìn bạch sắc lão giả chủ trên trời. Tô Thiên. Trong hạp răng xuất ra âm thanh lạnh giọng, nhân ảnh Giả Noah hơi nghiêng đầu, lộ ra một cái khuôn mặt quen thuộc rõ ràng, là vị chủ động buông bỏ Bồ Đề hóa thể tiên Ứng Sơn lão nhân. Ha ha, Ứng lão tiên sinh tu đạo thật không nhỏ, lại có thể đem linh hồn lực ẩn giấu bên trong Bồ Đề hóa thể tiên, ngay cả ta điều tìm không được. Một đạo tiếng cười nhỏ khẽ từ phía sau Ứng Sơn lão nhân vang lên phải đầu lại thấy tiêu viêm hỏa dục xanh biếc chấn động cũng đã hiện ra tại mảnh lâm này. Không nghĩ tới lại bị người phát hiện được, còn có một người nữa đâu kêu ra luôn đi. Ưng Sơn lão nhân sắc mặt hơi trầm xuống, chợt mạnh mẽ nhìn xuống phía dưới quát lạnh: "Xui!" Ưng Sơn lão nhân kết tiếng quát xong, các nhánh cây rậm rạp liền run rẩy một trận, chợt một đạo bóng hình màu trắng xinh đẹp Lội bật lập tức thoáng hiện đi ra Cứ cùng một thân ảnh màu trắng phiêu phiêu Hiện giữa không trung Thân ảnh hơi có chút mơ hồ Vừa bặn đèm đường lui của ưng sơn lão nhân phong kín ha hà Lão quái vật người đúng là giả sỗi Nếu không phải có tiêu viêm thân nào luyện dược sư Linh hồn cảm giác, giác lực Dị thường nhạy cảm mà nói Chỉ sợ đúng là không phát hiện được Linh hồn ngươi đang tránh trong Bồ đề hóa thể tiên Tô thiên cười tùm tìm Nhìn ưng sơn lão nhân nói Liễu đã nhận ra vì sao không sớm động thủ. Ứng Nhân cười lạnh nói, lúc mới đem linh hồn âm thầm lấp bên trong Bồ Đề hóa Thệ Tiên, kỳ thực là tính toán đợi đám người Tiêu Viêm cùng Hàn Phong đánh nhau lướng bạn câu thương, sau đó tiếp tục thần không biết quỷ không hay, đột nhiên giật tay đem Bồ Đề hóa Tiên lấy đi, nhưng kết quả cuối cùng không tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Tiêu Viêm lấy cái lôi đình thủ đoạn, đem Ngôn, ba vị mà Viêm cốc đánh chết. Sau đó thi triển Phật Lộ Hỏa Liên, làm cho Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành âm thầm kiêng kỵ chỉ có thể thối lui, đồng thời cũng làm Tiêu Y Tiên cùng Tô Tiên Bảo tổn chiến lực lớn nhất, lấy thực lực ưng Sơn lão nhân có lẽ có thể cùng một người trong bọn họ đơn giản độc đấu mà không bạn, nhưng nếu môn lấy một địch hai thất bại là chuyện không cần suy nghĩ. Hai ngày trước phía sau truy binh rất nhiều, không thể phí thời gian chiếu cố ngươi, hơn nữa không thể không nói biện pháp chế dấu linh hồn của ngươi xác thực có chất quỷ dị, ta chỉ có thể cảm giác nhưng không thể tìm được. Dù sao sức loại tình huống mặt sau có vô số tham lam truy binh, ta không có khả năng lấy Bồ Đề hóa thể tiên ra kiệm nghiệm lại cẩn thận. Tịch Vi mỉm cười nói, hơn nữa ta cũng biết hai ngày này tiếp theo, ngươi sẽ tự động hiện thân, bởi vì ngươi cũng biết phẩm nhất chờ tới khi giả Nam học viện, ta cũng có đủ thời gian nghiên cứu Bồ Đề hóa thể tiên. Đến lúc đó tất nhiên người cũng sẽ bị chúng ta phát hiện. Nguyên Lai là người cố ý một mình rời đi vì chính muốn lão phù hiện thân. Ra mặt ưng sơ lão nhân run lên. Thật ra hắn không nghĩ tới bạn thể hắn. Vẫn âm thầm bị tiêu viêm tính kế một lần. Vẫn tưởng rằng kế hoạch ẩn nấp không hề có sơ hở. Nguyên Lai sớm bị tiêu viêm phát hiện. Tiêu viêm cười cười ánh mắt lướt qua thân thể hư ảo của ưng sơ lão nhân cười nhạt nói. Ưng lão tiên sinh. Vẫn thịnh là đem bồ đề hóa thể tiên giáo cho ta chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qu qua chuyện cũ Tuy nói người hiện tại chỉ là trạng thái linh hồn mà nếu linh hồn này bị chúng ta đánh tan sợ ràng bàn thể người cũng bị thương không nhẹ hơn nữa bằng vào cảm ứng của ta ta liền có thể biết bản thể vị trí của người một chút ừng sườn lão nhân sắc mặt trực biết nào chợt cười quái dị nói tiểu tự người thật đúng là muốn dọa lão phu ư đã nhiều năm như vậy chưa ai thành công làm được điều đó Người liễu thật là ép người quá đáng Lão phu đường trưởng đem bồ đề hóa thể tiên này Làm hỏng, đến lúc đó nhìn người Có thể thế nào Ừng lão tiên sinh từng thích triển loại phương pháp Linh hồn phân thân này Tựa hồ bản thể Phải tại không xa đi Đợi chút bản thể của người hiện tại Cách chúng ta không xa Nếu ta cảm ứng không sai Tiểu viêm đôi mắt hiếp lại Rồi lát sau đột nhiên chợt trợt, trợt mắt, ngón tay chỉ hướng Phương bắc Cái kia hắc ám rừng rậm, cười lạnh nói Bạn thể người hạt đang hướng này Nhìn thấy phương hướng tiêu viêm ngón tay chỉ Mặc dù tâm kế những ưng sơ não nhân Sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi Hắn tu tập công pháp có chút kỳ lạ Linh hồn phân thần nếu là bị đánh tan Hắn nhiều lắm chỉ suy yếu đi chút ít Tu luyện một khoảng thời gian sẽ khôi phục Mà nếu bạn thể bị tìm ra đối với hắn mà nói Thực là nguy cơ chí mạng Sở dĩ, mỗi một lần thi triển công pháp thì ứng sơn lão nhân đều đem bạn thể đặt ở một cái địa phương an toàn bí mật nhất, nhưng mà hiện giờ cái phương vị kia trực tiếp bị tiêu viêm chỉ ra. Như vậy, nói cách khác, nếu để cho người khác cẩn thận tìm kiếm, nói không chừng thực sự có thể tìm ra phương vị bản thể thực quán, đến lúc đó, nhìn sắc mặt không ngừng biến ảo dưới ánh trăng của ứng sơn lão nhân là anh ý trên mặt tiêu viêm cũng chậm rãi tiêu tám nghe giọng nói, "Ừm lão tiên sinh, tại hạ kính người là Hắc Giác vực tiên bối, lên chưa từng trực tiếp động thủ, chỉ cần người có thể đem Bồ Đề Hoát thể tiên còn nguyên vẹn trở về, ta Tiêu Viêm cam đoan, người sẽ lì khai không có bất kỳ thương tổn nào." Quay mắt về phía Tiêu Viêm vừa uy hiếp vừa khuyên bảo, ưng sơn nhân biến ảo sắc mặt, lát sau mới yên tĩnh, điền định lại, hắn hít sâu hơi, Ánh mắt chậm dã nhìn chằm chằm trên người Tô Thiên cùng Tiểu Ý Tiên bên cạnh Đảo qua đảo lại Cảm thụ trên tinh thân Thể hai người tràn ngập Khí thế sắc bén Đành cây khổ một tiếng Đừng nói hắn hiện tại là một linh hồn phân thân Cho dù là đỉnh trạng thái Hắn cũng khó có thể thuận lợi đảo thoát từ hai người này Quả nhiên là sóng sau xô sóng trước Xem ra hắc sắc vực này Thiên hạ là tuổi trẻ các ngươi tôi vậy cũng là để tiễu tự người thắng, Bồ đề hóa thể tiên, ung lão nhân lắc đầu thở ra một tiếng, chợt hơi giờ ngộp ngọc trong tay lên, "Chừng chờ một chút." Rốt cuộc cắn răng ném qua chiếc tiêu biêm, "Cho ngươi." Mỉm cười nhìn hộp ngọc lém tới, tiêu viêm cười cười nhưng chưa trực tiếp nấy tay tiếp nhận, mà ngón tay một cỗ ám khí. Kình trảo ra tiếp lấy hộp ngọc, sau đó khống chế nó thật cẩn thận. Rồi lổi tại trước mặt Nhìn tiêu viêm cẩn thận như vậy Ừng sở não nhận cau mày lại Chật âm thanh lạnh lùng nói Hừ, mặc dù ngươi chiếm được bồ đề hóa thể tiên Sợ rằng sau này khó mà biết được tin tức bồ đề tâm Mục tiêu của tại hạ thực sự không phải bồ đề tâm xa không thể chạm tới kia Mà là bồ đề hóa thể tiên này Tiêu viêm mỉm cười thanh âm nhẹ nhàng nói Ngày được lời của tiêu viêm Bên cạnh Tiểu Ý Tiên nét mặt trong dẻo, nhưng lạnh lùng nào nào, trợt con ngươi trong suốt như đáy hồ, sạch qua một chút cảm động. Làng tự nhiên là biết, để giúp làng khống chế ách nàn độc thể, tâm cơ cờ... tiêu viêm hào tột nhiều ít, thậm chí cuối cùng cam tâm trở thành địch nhân của những lão gia hỏa thực lực khủng bố. Mặc dù trong lòng cảm động, nhưng Tiểu Ý Tiên tự nhiên không có biểu lộ cảm xúc ra, nhưng tâm cảnh nhìn là một cái giếng cổ cạo lên một cái tia mềm gợn sóng, làm cho trái tim lạnh lùng đóng băng kia, hiền lặng hỏa tan. Hừ, nói nghe rất hay, nhưng nghĩ tới nhiều người như vậy cướp đoạt bồ đề hóa thể tiên, cuối cùng rời vào tay ngươi. Cáo tử ưng sờ lão nhân biểu môi, không nói nhảm thân hình trột xun, dần dần trở lên hư ảo, lát sau chưa để biến mất không thấy nữa Linh hồn, ưng lão tiêu tán cực kỳ mau lệnh, sàn sau một lát linh hồn kia thoát khỏi phạm vì cảm ứng tiêu viêm biến mất trong bóng tối khôn cùng nhìn thấy ưng Sơn lão nhân đem bồ đề hóa thể tiên giao ra tới tiên cùng tô thiền thở dài nhẹ nhõm thân hình vừa động liền hiện tại bên cạnh tiêu viêm nhìn hộp ngọc cho nổi không khỏi cười nói cuối cùng cũng làm cho lão gia họa này từ bỏ ngay vậy quái miệng tiêu viêm hiện nên nụ cười quỷ dị Khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói Lào dễ dàng như vậy Lão hổ ly lại a Tiếng nói vừa hạ xuống, tiêu viêm cóng còng ngón tay búng ra Vẫn nạc tâm viêm vô hình Điền từ đầu ngón tay nhảy lên, bay ra Cuối cùng trực tiếp đem hộp ngọc cắn nuốt vào Giữa nhiệt độ vẫn nạc tâm viêm hộp ngọc trong nháy mắt liền hóa thành bột phấn Trong đó lộ ra một vật tựa như còn sống Chậm rãi mất máy Bồ đề hóa thể tiên Ánh mắt tiêu viêm nhìn trách trách vân mặt hiện lên chút cười lạnh, khống chế một tia vẫn lạc tâm viêm, chậm rãi bao bọc. Vẫn lạc tâm viêm đang bao bọc Bồ Đề hóa thể tiên đột nhiên run lên, chật một tia khói trắng bốc ra, trong thanh âm suy suy rất nhỏ, mơ hồ một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phúc suy cách đám người Tiêu Viêm ngoài ngàn mét tại một vách núi trong sơn động, tia linh hồn mới nhập thể của ưng sơn lão nhân đột nhiên sắc mặt biến đổi, một gụm máu tươi đột ngột trong miệng phun ra. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn nhìn về phương vị đám người, Tiêu Viêm khàn giọng nói: "Thật độc, điệu tử thật cần thật, lão phù nhớ ký ngươi." Trên thiên không, Tiêu Viêm cười tủm tỉm, lần nữa đem Bồ Đề hóa thể tiên bỏ vào trong ngọc hạp, miễn cưỡng vừa nưng khẽ cười nói: cùng là đem tai họa ngầm này tiêu trừ đi, hiện tại có thể an ổn trở về gia ra học viện rồi." Chương 863: Đến Hòa Bình Trấn. Chốn nhỏ an tĩnh tọa lạc ở nơi giao tiếp ở giữa hắc sắc vực cùng giá ná mục viện. Trên bầu trời ánh dương quang chạy xuống, chiếu rọi trên tấm biển nơi môn khẩu ở tiểu trấn. Phía trên có ba chữ vẽ rất bình thường, không màn chút khí tức sát phạt nào. Dưới mặt trời lên, làm cho nhân tâm bảo trì an tĩnh, hòa bình trấn. Lúc Đoàn người Tiêu Viêm đặt chân trên đỉnh núi, nhìn thấy trấn nhỏ phía dưới trong lòng như buông xuống một tảng đá lớn, một tiếng thở dài nhẹ nhõm từ trong miệng từ từ buông ra, dần dần hóa thành Hư Vô, cái đoạn đường này đúng thật là có chút hành hạ thể xác. Đi thôi, tiến nhập Hòa Bình trấn sẽ lập tức không còn chi binh. Giản A Học viện sớm đã có tin tức, giờ phút này trong trấn nhỏ không ít cường giả học viện chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Tô Thiền thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn tiếng nhỏ mỉm cười nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hơi hơi quay đầu sang, cách đó không xa phía sau mơ hồ có bóng người di động, từng đạo mục quang tham lam cũng không cam lòng âm thầm bắn từ trong bóng tối, thật đúng là một đám gia hỏa không biết trời đất bám riết không tha. Khóe miệng hiện lên chút cười lạnh, Tiêu Viêm lắc lắc đầu cũng không để ý tới bàn tay lên, thân thể lập tức nhảy xuống ngọn núi, thân thể vừa động hóa thành một hắc ảnh, dẫn đầu tới Hòa Bình trấn đang thoáng hiện ra, sau đó tiêu môn cùng Già Na Viện cường giả phát ra từng đạo tiếng cười vang, trên đoạn đường đến đây, những tên kia cũng đã là làm cho bọn họ chán ghét chịu không được. Từng đạo ánh mắt không cam lòng nhìn thân ảnh đám người tiêu viêm đi tới trấn nhỏ, mà chỉ có thể oán hận cắn chặt răng, sau đó bắt đầu tản đi dần dần. Chỉ có một ít tên gia hỏa cực kỳ ngoan cố còn dùng đôi mắt trông mong lưu lại, mong mỏi có tình huống đặc thù xuất hiện. Bọn họ ở giữa lấy chút tiện nghi, bất quá tình huống bọn hắn đợi chưa phát sinh, đám người tiêu viêm cực kỳ thuận lợi tiến nhập hòa bình trấn, sau đó tiêu thất trong tầm mắt bọn hắn. Tại chỗ cao ngất trên đỉnh đại thụ, một đạo nhân ảnh áo bào cho, giẫm trên nhánh cây lăng không mà đứng, phát ra lạnh lạnh ánh mắt, nhìn chăm chú vào bóng lưng đám người tiêu viêm đang dần xa một lát. Khẽ ngựng đầu lộ ra một cái khuôn mặt âm hàn quen thuộc, rõ ràng là Hàn Phong. Hảo sư đệ của ta, sư huynh ta không dễ dàng buông thà như vậy, chờ xem chém giết xong bà vị trưởng lão mà viêm cốc. Những ngày ăn nhạt của người cũng nên chấm dứt, hiện tại liền cho người hưởng thụ trước một khoảng thời gian an bình đi. Khói miệng thoáng gợi lên một chút lạnh lẽo, Hàn Phong thấp giọng cười lạnh nói, tiếng cười lạnh hạ xuống, Áo bảo trò cũng phát ra một trận cười âm hàn quấy dị. Chợt Áo bảo trò run lên, thân ảnh chậm rãi trở nên mơ hồ, một lát sau biến thành vô hình. Khi đoàn người Tiêu Viêm mới vào trong hòa bình trấn, thì ở giữa không trung tiểu trấn xuất hiện nhiều bóng người, tiếng xé gió không ngừng vang lên, chỉ trong thời gian một lát sau, tại các phòng ốc chỗ đám người Tiêu Viêm xuất hiện bóng người đứng đầy mà khi những bóng người lại nhìn thấy Tô Thiên trên vẻ mặt đẹp phòng nhanh chóng tiêu tán, đổi lại là kinh hỉ khó có thể che giấu. Là đại trưởng lão, bọn họ đã trở lại. Tiếng kêu gào kinh hỉ trong tiểu trấn nhanh chóng truyền ra, chợt mấy đạo bóng người khí tức hung hồn cũng ứng thanh từ trên tiểu trấn dữ dội lướt ra. Trong chớp mắt, liền hiện tại trước mặt đám người Tư Viêm, xem như trước ngực bọn hắn. Rõ ràng là ít trưởng lão học viện Lão già này Người cuối cùng đã trở lại Nếu đợi hai ngày nữa mà không có tin tức của người Ta chắc phải tính dẫn người đi vào hắc sắc vực tìm người Hơn 10 trưởng lão xuất hiện Một thanh âm giả nùa hùng hồn Liền đột nhiên phía sau vang lên chợt một lão giả tinh thần sung ác lòng hành hổ bộ đi nhanh ra Mà trưởng lão xung quanh thấy hắn cũng vội vàng nhường lối đi Hổ kiên Lão già, người vẫn không cách khí như vậy, người nếu tính tình khôn tốn một chút, muốn tấn thăng đến Đấu Tông, không biết là tới bao giờ." Nhìn vị lão giả, Tiêu Viêm có chút quen thuộc, Tô Thiền cũng cười nói: "Hứ, thắng Đấu Tông cũng cùng tính tình không có quan hệ." Hồ Kiên môi, trợn đánh mắt dừng lại trước người Tiêu Viêm, đánh giá từ cao xuống thấp, trong miệng nhất thời chậc chậc tán thưởng nói: Tôi nghĩ a tiểu tử kia, năm đó người lần đầu tiên đi vào cái tiểu trấn này là một gã đại đấu sư mà thôi, nhưng hôm nay mới không mấy năm thời gian, cư nhiên đều là đấu hoàng cường giả. Tốc độ tu luyện này, mặc dù nhìn khắp Giả Nam Học viện, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể vượt qua ngươi. Phó viện trưởng, nghe vậy Tử Viêm cũng mỉm cười, hướng phía Hồ Kiên chắp tay, cùng kính nói: "Được rồi, cái gì mà gặp qua" Ờ nữa, hiện giờ lấy thực lực của ngươi, người khách khí như thế ta không đạm đương nổi. Tuy Hậu Kiền nói thế, nhưng nhìn bậu hiện của hắn tụm tìm cười, rõ ràng đối với hành động tiêu viêm rất có hưởng thụ, sờ sờ râu, nghiêng đầu đối với ánh mắt tò mò của người khác quét qua, quét lại trong hùng trung quát lớn. Bọn nhỏ, đây là môn chủ lội viện bàn môn. Các người thường xuyên nói đến, tiêu viêm, bất quá người ta hiện tại chính là đấu hoàng cường giả hàng thật ra thật. Các người biết thời điểm mỗi lần đi hắc sắc vực lịch lắm, có tiêu môn phái ra cường giả bảo hộ sao. Đó cũng là hắn sáng lập theo bảo hộ các ngươi Nghe được tiếng quát hộ kiền một đám người ngẩn ra, trong nháy mắt, chợt bọc phát ra quang màng mạnh mẽ, tầm mắt tỉ mỉ đem về tiêu viêm, cũng từ trên nhìn xuống dưới, chợt tiếng bàn luận, xôn xao giống như một đám ruồi bỏ vò về không ngừng truyền ra. Hắn là tiêu viêm học trưởng sao, khoảng niên tuổi trẻ thực a, nhưng cũng khá đẹp trai hơn bọn tượng kia nhiều. Hi hi, tiểu ni tử động xuân tâm rồi sao, bất quá trong học viện ôm hảo tâm đối với thần bí học trưởng này cũng cùng người hiếu kỳ không ít nga. Tiểu tỷ người đây cũng chính là người có lợi thế cạnh tranh nhất. Ách, hai cô gái nhìn sượt qua có vài phần như thiếu nữ, nói thầm vào nhau cũng phát ra từng tiếng cười. Duyên Thành Thúy như chuông ngân, cười đến run dậy hết cả eo nhỏ, làm cho xung quanh không ít tầm đệ tử, nhưng không được đem ánh mắt ném qua. không nghĩ tới tiêu viêm học trưởng bằng chương ít tuổi đã trở thành đấu hoàng cương dạng, không hổ là người sáng lập bản môn. Hiện tại bản môn trước nhà già Nam Học viện thế lực một cách nhất, lội viện cường bạc 50 người, các bạn 30 người thuộc bàn môn, thậm chí trưởng lão, đều cũng là vài tên là bản môn trưởng lão, thực lực như vậy, hiện giờ cũng không có bất kỳ thế lực nào siêu việt hơn. Ngài được từng đạo bạn luận kia cùng ánh mắt khác thường phóng tới, đặc biệt phải có gái ánh mắt nóng như lửa, cho đến bộ dáng nhịn không được bộ nhào quá, dù lấy ra mặt tiêu viêm cũng nhịn không được hơi có chút đỏ lên, không nghĩ tới thời gian 2 năm Ly khai giả náo viện còn có nhiều người nhớ kỹ hắn. Bất quá cảm thụ được những thiếu nữ này tràn ngập ngưỡng mộ cùng sức sống, tâm trí căng thẳng, cũng là dễ chịu, dễ dàng hơn nhiều. Lập tức trong lòng không khỏi, một tiếng thầm than, tuổi trẻ thật đã tốt. Nhưng lúc hắn nói nơi này, hắn tự hủ quên mất, tuổi của hắn kỳ thực không lớn hơn bao nhiêu so với những thiếu nữ này. Hắc hắc, tiểu tử, già nam học viện sáng lập nhiều lắm như vậy, người là một trong những số người có thể tại loại địa phương này tập hợp thiên T tài được tu tôns dụng như vậy người cũng đã sinh sống bền trong vài năm thời gian nên bết đệ tử nơi này đều là những người lộ bật các nơii tầm ký cao ngạo muốn bọn họ tán thành như thế rất khó khăn hộ Kiiền Vỗ vỗ bạ vài tiêu viêm cười nói đối với lời hổ Kiiền tiêu viêm chỉ có thể cười ngượng ngùng làm như chưa thấy biểu tình tiêu viêm hổ Kiiền tự nhiên tự diễn cảm thá nói năm đó người tới giả là học viện Lão phù đã thấy người không phải vật trong ao Hiện giờ ánh mắt lão phu quả nhiên không sai Lão già này Ít tự tiếp vàng lên mặt đi Một bên tù thiền bất hắc dĩ lắc đầu Phất phất tay nói Về già lá mọc viện trước đi Phần phó pháp chấp pháp đội Trong khoảng thời gian này Giám sát chặn chẽ ép một ít Nếu có người hác giác vực muốn mạnh mẽ tiến nhập Không cần bẩm báo trực tiếp động thủ Mệnh lệnh này đã hạ xuống Bồ đề hóa tuổi tiền hấp dẫn không nhỏ Vị này nà Hồ Kiên gật, gật đầu ánh mắt chuyển hướng người Tiểu Y Tiên bên cạnh Tiểu Viêm khí tức trên thể nội Như có như không thẩm thấu ra Làm hắn cảm thấy áp lực Loại cảm giác này hắn chỉ có thể tại trên người Tô Thiên Cẫu nhiên cảm nhận qua Nhưng lại không có mãnh liệt như vậy Làm như Tùy ý cười hỏi Nàng tên là Tiểu Y Tiên Là bằng hữu của ta Tiểu Viêm mỉm cười nói Nghe vậy Hồ Kiên ngẩn ra Chợt cười khổ một tiếng thở dài cái tiểu tử này người bên cạnh cũng không phải hạng bình thường. Người quả nhiên không còn cái tiểu tử năm đó tròn lớn, cảm được một tiếng, Hồ Kiên liền quay đầu đối với mọi người trên nóc phòng quát, "Tốt rồi, tản ra đi, chấp đội lưu lại tuần tra." Nghe được tiếng quát Hồ Kiên, phần đông đệ tử cũng đành không tình nguyện tản ra, bất quá lúc này ánh mắt như trước, tại trên người Tiêu Viêm dừng thêm một hồi rồi mới tản đi. "Đi thôi." cho ta trở về Già Nam học viện, nội viện Thiên Phần luyện tháp, còn cần ngươi tiếp tục kích hoạt. Hơn nữa, ta nghĩ người thời gian ly khai năm, bản môn kia người cũng lên đi xem, dù sao người đã sáng lập ra đó. Mọi người tạm ra cảm giác được không khí tươi mát rất nhiều, Tô Thiến lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghiêng đầu cười với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, Gần đầu nhìn về phương vị Già Nam học viện, trong lòng cũng thầm than một tiếng, thời điểm cách 2 năm Hắn rốt cuộc trở về tới nơi, làm cho hắn từ một thiếu liền non nớt dần dần nột xác thành cương dạ. bản môn giờ không biết thế nào, nhớ tới cái thế lực bản thân lúc tuổi trẻ, một tay tạo dựng lên, trong lòng tiêu viêm cũng từ từ nóng lên.